Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiều Nhi hiện ra ngay bên cạnh bức tranh Và thân người ấy cũng nhanh chóng tỉnh lại Chỉ có điều sắc của Kiều Nhi Mà hôn thì lại của Itana Vong Một sự tráo đổi tai tình bởi sự đùa bỡn của Chết Choang Khiến cho Long giờ đây lâm vào tình thế khó xử Anh không biết sẽ phải đối mặt với hai người này như thế nào Cuối cùng Suriya Vương thống nhất rằng ông ta sẽ làm một thủ tục để trao đổi lại linh hồn giúp hai người. Suriya Vương đồng ý làm chuyện ấy thì cũng ngay lập tức bắt tay vào làm, nghi lễ trao đổi linh hồn nhanh chóng được diễn ra, hồn của hai người con gái đã được trao đổi trở lại như cũ. Suriya Vương thở dài ngồi bệt xuống đất, trải qua những chuyện vừa rồi, rồi tìm cách mở ra động quật Chiếc động quật này không được thiết kế Có chiều khóa mở ra bên trong Nếu không thể Khiến cái cửa đó được mở ra Thì cho dù cả bốn người Có giải được lời nguyện đi chăng nữa Thì cũng sẽ trở chết ở đây Việc đầu tiên Long làm Là tìm kiếm câu chuyện khởi đầu Của sự tích tạo quỷ Ngay tại chính cái nơi mà anh đang đứng Chết choàng loạn luân Với em gái của mình Và sinh ra Nactha Rồi sau đó lại yêu chính Nactha Và cô ta làm vương hậu của mình và sau ngàn năm, từ khi vương triều bồn man tận diệt thì chết choang lại may mắn sống lại theo cách nào đó trên thân xác của Đào Ngọc Lâm và dẫn Đào Văn Luân đi vào con đường tội ác với sự lừa lọc và miếng mồi danh tiếng. Con quỷ đáng sợ thực sự không phải là Nặc Tha mà chính là Chết Choang. Vì suy cho cùng, Nặc Tha cũng chỉ là một quân bài giết người thay cho hắn mà thôi kiểu nhi đã được cứu sống và giờ mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, sự tích quỷ quyệt này cũng đã được gác lại trong mộ sâu vĩnh viễn. Surya vòng mò mẫm bấy lâu thì cuối cùng lại phát hiện ra cái mộ huyệt, có được cái bồn nước nhỏ vừa người chui, mà cái bồn nước nhỏ này lại dẫn đến một hang động suối ngầm thông ra bên ngoài. Có lẽ đây là lối đi của những người thợ dùng để thoát ra ngoài khi tạo ra cái động quật này. Bốn người theo lối đó bơi xuống ngầm, rồi từ suối ngầm lại thông ra một cái ao nhỏ ngay cạnh sườn núi Phu Hoat. Lúc này, khi thoát được ra khỏi động quật rồi, lòng mới có dịp để hỏi kỹ xem Surya Vong đã làm như thế nào để diệt được chết choang trong bộ huyệt. Surya Vong vắt kỹ cái áo đã đẫm nước, rồi mới ngồi xuống một tảng đá ven ao bắt đầu kể lại. Từ lúc bắt đầu vào động quật là ông ta đã cảm giác được Đào Ngọc Lâm có chỗ không đúng rồi. Vậy cho nên ông ta đã giả vờ mặc kệ cho Đào Ngọc Lâm dẫn dụ vào bên trong, rồi khi Đào Ngọc Lâm ra tay đánh ngất ông ta, ông ta thực sự đã chuẩn bị từ trước nên không thực sự bị ngất mà chỉ là giả bộ như vậy. Ông ta bình tĩnh theo sát mọi sự việc rồi mới hành động, khi chết choang nhốt xong hai người vào quan tài đá, Rồi nó định đóng tất cả ba nắp quan tài lại, dùng nắp đá nghiền nát ba người trong ba cố quan tài để máu có thể chảy ra, chảy vào cái lỗ ở giữa động huyệt. Ở giữa cái lỗ ấy chính là nơi chôn cất thân xác thực sự của con quỷ nặc tha. Cái xác đã chết khô ngàn năm và vẫn cần phải được có máu tươi để sống lại. Những con vật ở chân núi phù hoát tắm máu chỉ là để nuôi dưỡng phần cơ thể của nó sống lại. Còn phải cần máu của người nữa thì mới đủ linh nghiệm để hồi sinh con quỷ. Một nghi thức cổ của Vương Triều Bồn Man, hồi sinh người đã chết là đại diện cho tam sinh tam thế. Vì vậy, cần phải có đủ ba người. Chính vì thế nên Đào Ngọc Lâm mới muốn lừa lọc dẫn dụ ba người lên ngọn núi này. Là vì muốn lấy máu của ba người hồi sinh lại nắc tha theo nghị lễ cổ. Và cái quan trọng nhất là lời nguyện ấn phong của Đại Mục Sư lên thân xác của Nắc Tha. Cần phải có máu của truyền nhân ông ta chính là Long. Long không hiểu tại sao mình lại trở thành truyền nhân của Đại Mục Sư. Thì Surya Vong cho rằng tổ tiên của Long rất có thể đã lưu lạc từ vùng đất này qua Việt Nam rồi cải họ. Rất có thể không theo dòng nam mà là theo dòng nữ. Tổ tiên của Long có thể là ở bên đặc mẹ, chứ không phải là đằng bố. Còn một chuyện nữa, Long vẫn không hiểu, liền hỏi. Vậy tại sao chết choang lại muốn tôi giết Itana Vong? Chẳng phải chỉ cần nhốt ba người lại ép lấy máu là xong hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net